Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và anhài lên xe khởi hành từ huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và thành phố đồng hơi Tịch Quang Bình đoàn tìm dấu vết ngôi mộ nàng công chúa Lý Kiềuạch trên xe mỗi người biên man một tâm trạng xem ra có vẻ lo âu phần tôi với chỉ Lan vẫn còn chút băn khoăn cứ tự hỏi việc mình sắp là có mạo hiểm không tới nơi liệu chủ nhà có Có tìm đón chúng tôi không? Nếu nói tìm một nàng công chúa hợ lý trong khuôn viên nhà người ta có làm kinh động gia đình và làng xóm không? Cứ thế chị em chúng tôi đặt ra nhiều giả định dự kiến nhiều kế hoạch đối phó. tùy mạo hiểm, nhưng chúng tôi nghĩ rằng dù khó khăn rủi do thế nào đi chăng nữa thì cũng phải thử mới biết mình có làm được hay không. Điều A Nội chúng tôi đôi chút là thi thoảng anh hùng từ thành phố Đông Hới, từ thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, lại gọi điện hỏi xem đoàn đã đi đến đâu tình hình sức khỏe ra sao lúc này có thêm một người bạn nữa sẵn sàng đồng hành chia sẻ cảm thông với công việc sẽ gọn rất gian nan phía trước làm chúng tôi cảm thấy có luồng hơi ấm thổi đến giữa trời dép buốt tê tài đi đến chân đèo ngang chúng tôi dừng xe nghỉ ngơi rồi ghé vào đền thờ mẫu liễu hạnh thắp hương xin mẫu phù hộ và dẫn dắt Ngồi đèn tọa lạc, giữa núi rừng trường sơn hồng vị, bốn mùa mây gió quấn quanh, lưng tựa vào bách núi, mặt hướng ra biển đông ngút ngàn sóng gió. Mùa trầm hương lan tỏa trong chiều tà chẳng vạn, khiến tôi tưởng như đang ở cõi bồng lại. Mẫu nhân tử nhìn tôi như vừa vỗ vẻ vừa thôi thúc, hay cố gắng lên càng làm tôi vững tin, tôi thầm khấn. Chúng con biết mối tất đất, cành cây, ngọn cỏ, giọt nước trên mảnh đất này và cái chủ quyền biển đảo thiên lương kia đều phải đổi bằng xương máu của các anh hùng liệt sĩ bao đời. Xin màu linh thiêng phụ hộ để chúng con tìm được mổ phần của họ, góp sức nhỏ bé về việc tri ân với các bậc tiền nhất. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình vào đến thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thì đêm đã khuya. Anh Hùng đón rồi đưa đoàn vào khách sạn Phú Quý, ở gần cửa sông Nhật Lệ nghỉ ngơi. Hẹn sáng mai gặp lại nhau để bàn việc tiếp cận chủ nhà. Chồng tôi bận chăm sóc một thành viên trong đoàn bị mệt, do đi đường dài chưa quen, nên bảo tôi đi nghỉ cùng chị Lan cho lại sức. Cô Lê Tân xinh đẹp nhanh nhẹn dân hai chị em tôi đến phòng 203. Căn phòng rộng rãi thoáng mát, cửa hướng ra biển cả mênh mông. Bữa hiện phòng xong, nàng lưng xuống giường là tôi ngủ thiếp đi. Chỉ là nằm cạnh vẫn chằn chọc chưa ngủ được. Trong giấc mơ tôi thấy một thiên thần bé nhỏ hiện về tự xưng là cậu Hoàng, chỉ dẫn cho chúng tôi hành trình ngày mai. Cậu dẫn rằng sáng mai đúng 9 giờ 30 phút mới gặp được chủ nhà, ông ta sẽ tự kể một số chuyện liên quan đến mộ phần nàng công chúa Lý Kiều Vân. Bóng thiên thần bé nhỏ xa dần rồi biến mất. Tôi giật mình tỉnh ra. chỉ Lan vẫn chưa ngủ. Chị cười và bảo. Lúc mơ em nói rất nhiều với chị. Toàn bằng ngôn ngữ lạ. Nên chị không hiểu. Sau giấc mơ tôi cứ thao thức mãi không sao chọc mắt được. Lúc này hai chị em mới kịp ngắm kỹ căn phòng. Và nhận thấy việc bố trí nội thất cả tươm thật. Đồ vật nào cũng vừa đổ với không gian. Luôn toát Lên vẻ đẹp vừa e ấp vừa kiều xa Thứ duy nhất chúng tôi thắc mắc là bức tranh sơn dầu vẽ chân dung và thiếu nữ Tạo xoá ngàng vài, cài duy vang đỏ, trông giống vương biện Đầu hơi nghiêng, khuôn mặt trái xoan rất đẹp nhưng đỡ buồn Chúng tôi cứ băn khoăn mãi chẳng hiểu vì sao phòng ngủ Một khách sạn sang trọng là vậy mà lại trao bức tranh thiếu nữ buồn là thế Tôi chật bừng tỉnh nhận ra mỗi lần công chúa lý của anh hiện Lý Kiểu Anh hiện về trong giấc mộng Tôi ngắm nàng và thấy gương mặt cũng buồn Như người con gái trong bức tranh này Nước mắt muốn ứa ra Tim tôi đau nhói Nỗi đau thần phận Sau hôm sau Anh Hùng đến khách sạn sớm Đón đoàn đi ăn sáng Rồi cùng lên đường tìm địa chỉ như trong giấc mộng Mà được bùa Lý Công Quân đã báo cho tôi Không rộng lớn như thành phố Hà Nội Hay các thành phố khác Thành phố Đồng Hới nhỏ nhắn thôi, nên tìm một địa chỉ ở đây không khó khăn. Nhưng do quá dư ruột, lại muốn làm xong việc nhanh, sớm về Hà Nội. Mà chúng tôi khởi hành lúc mới hơn 8 giờ, không đợi đến 9 giờ 30 phút như thiên thần bé nhỏ đã dặn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net